ôi! Đến ngày Chúa nổi cơn thịnh nổ Ngọn cờ vua cả phúc trường ra Thanh nha màu nhịm trôi lòa Bỗng chúc thế gian ra cho mặt ấy sự rất nên khủng khiếp là khi quan xét nữ trường Sẽ tra hỏi mọi đường, thật rất nên là nhạc. loa thần kiếp dục, tiếng lạ nổi rân, Thấu mồ mã muôn dân, bắt tụ trường phan xét. Kinh hoàng thấy sự chết, rung động bay đất trời, loài người khi đã sống lại phải tề tụ hầu thưa quan xét số bộ đại ghi chép bây giờ mới đem ra trong ấy biên mọi việc chánh tà quan cứ đó mà cha người thế Ây vậy chưa vừa ra giam thì sự ẩn vi thôi mới tỏ bày chẳng để xử gì tây mà chẳng gia phận phạt khổn thân tôi đã nên tung ngặc khi ấy hầu thưa thốt làm sao Biết cậy ai bên vực chưa bao người nhân đức cũng chưa đặng vững lấy vua oai nghi kinh khủng là đặng hay khu vực làm ơn Chúa vốn thật rất nguồn nhân xin cứu tôi như vậy Lạy Đức Chúa Giêsu xu chi đại Chúa lòng lành xin nhớ đến tôi Bởi vì tôi Chúa mới ra đời Xin đừng hủy hoại tôi ngày ấy Chúa tìm tôi mỏi mệt ngồi khôn dậy Chúa chuộc tôi chịu thân gia khổ hình Rất trọng công linh xin đừng uổng phi lạy quan xét chi công trừng trị xin ban ơn tha thứ tội phiên xin chúa thương xem trước ngày thẩm phang. tôi kêu ban khác nào tù phạm bởi tội nên hổ thẹn mặt tôi buông trông chúa nhậm lời mà nhiều dòng tôi thơ kẻ có tội chúa đã tha thứ cùng kẻ trộm chúa đã nhậm lời lại chúa đã cho tôi đặng nhờ ơn trong cày Lời cầu tôi tuy là vụng dại chưa tốt lành xin hãy vương tình Kéo phải hóa hình đời đời thiêu đốt Xin hiệp cùng con Thảo làm một vẽ tôi ra khỏi đoạn hung Hầu cho đặng hiệp cùng kẻ bên tai hầu khi chúa đã phạt đoàn quân giữ chiếu thiếu đốt ngọn lửa nồng nàn xin gọi tôi vào hàng cùng những người hồng phước tôi cầu xin sắp mình kinh kiếp lòng ăn năn tan nát dường cho xin chúa khân lo chung cùng tôi tới Ôi! ngày thật nên lo sợ, Phải khóc lóc mang năng, Khi loài người bởi đông cho tàn, xác thịt liền sống lại. Tội nhân sẽ kinh hãi Khi chịu an đoan phân, Lấy Chúa tôi cụ thể khoan nhân, Xin tha thứ chúng tôi ngày ấy. Ê vậy lại xin cho các đặng linh hồn, đặng linh chung nghỉ an muộn đời tiêu say. AMEN Chúng con lợi ơn Đức Chúa Trời, xin Chúa thương đến chúng con Là kẻ Đức Chúa Giêsu rất yêu dấu lắm, cho nên đã vũ mình ở tay quân giữ cùng để chịu đóng đinh trên cây thánh giá và chịu chết vì chúng con amen